bạn đang nghe truyện audio cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài papa của tác giả nhược trữ trữ truyện được phát trên website truyện chấm vn.com người đọc hồng hạnh chương 116 xem nhẹ ngày hôm sau nha nghiên đi làm nhưng khi cô đến công ty mọi ánh mắt của đồng nghiệp công ty đều nhìn vào cô cô nhíu mày từ khi nào thì cô lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng là tối qua, cô cũng không có làm gì mà. Cô vốn muốn hỏi, cuối cùng thật sự không có sức lực. Cho đến giữa trưa, cô nhìn thấy trên một tờ báo ở bàn đồng nghiệp, một giải trí in tiêu đề lớn. Đại thiếu gia thủ đô tuyên bố hủy bỏ hôn nhân, nghi ngờ có người thứ ba chen vào. Nhan nghiêng nhíu chặt mày, Bức ảnh chụp cô cùng Tư Kình Vũ thân thiết trên xe, tầm mắt cách xa, chụp được chính là mặt nghiêng của cô, nhưng chỉ cần quen biết cô, đều có thể nhìn ra nhân vật nữ trên ảnh chính là cô. Nhà nghiêng nắm tờ báo, trong lòng bàn tay hơi phát rung, lấy thân phận của Tư Kinh Vũ sao lại cho phép chuyện xấu như vậy hiện ra trên báo chí chứ? Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn cho phép Nhưng hắn vì sao Phải làm như vậy Công bố tin tức này Chính hắn cũng không có lợi Như vậy chỉ có một khả năng Chính là hắn muốn bảo vệ Văn Vi Văn Vi Thực sự quan trọng như vậy sao Chúc mừng cô Liên tiếp trở thành tiêu điểm Dòm ngó của mọi người Lúc ăn cơm Vương Đồng ngồi đối diện cô Cười nói Nhưng nhan nghiêng Cô làm như vậy, phải chăng có điểm rất nóng vội? Không liên quan tới cô." Nhan Nghiên giọng lạnh như băng, "Cô đã suy nghĩ, mình là không phải nên thoát khỏi Vương Đồng sao? Chọn cô ta làm đồng minh, đúng là lựa chọn không sáng suốt." "Nhan Nghiên, sao cô lại đối với tôi rất lạnh nhạt?" Vương Đồng cười nói, "Chuyện này Có phải cô nên cảnh tỉnh một chút? Địa vị của cô trong tư thiếu gia cũng không phải là quan trọng như vậy. Nhà nghi ngẩn đầu lên, nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Đồng, cô đột nhiên có ý nghĩ. Đủ loại chuyện phát sinh gần đây, có phải đều do Vương Đồng bày ra không? Bằng không, sao cô ta lại có dáng vẻ như cái gì cũng biết vậy? Vương Đồng Nếu tôi bị hủy, cô cũng không có đằng nào tốt cả. Đừng quên, cô còn cần đến tôi. Đúng vậy, Vương Đồng bật cười. Cho nên cô yên tâm, cô nhất định không có việc gì. Nhà Nghiên đang ăn cơm trưa, lại bị Tư Kình Vũ gọi vào văn phòng. Cô thật bình tĩnh. Trên mặt không có biểu tình gì. Đứng ở trước mặt Tư Kình Vũ, cô nói từ thiếu gia tìm tôi, có chuyện gì cần dặn dò Trên bàn tư kình vũ cũng có tờ báo Đúng là đưa tin về bọn họ Vẽ mặt hắn âm trầm Thân thể dựa vào ghế Ánh mắt sắc gao, nhìn chầm chầm vào cô Em có biết tôi tìm em đến vì cái gì không? Nhà nghiên thản nhiên trả lời Tôi cũng không phải là con dung trong bụng tư tổng Sao lại biết Tư Tổng đang suy nghĩ gì? Đã xem tin tức chứ? Tay Tư Kình Vũ gõ tờ báo trên mặt bàn Ở thủ đô, người không sợ hãi dám đưa tin tức của Tư Kình Vũ tôi Không phải nhiều Vừa rồi, tôi mới điều tra ra một chút Cung cấp ảnh chụp này chính là một người phụ nữ Lòng nhan nghiêng trùng súng Mặc kệ chuyện này có phải do tư kinh vũ an bài hay không? Hắn đang tìm cô phiền toái là sự thật. Thì sao chứ? Toàn bộ phụ nữ thủ đô có trăm vạn, nhưng chỉ cần là làm chuyện xấu, người đó nhất định là nhan nghiêng phải không? Hơn nữa, sao tôi lại lấy danh dự của chính mình để làm loại chuyện này? Tôi là vì cái gì chứ? là mọi người ở thủ đô phỉ nhổ tôi sao? Đúng vậy. Phụ nữ thủ đô có trăm vạn người Như người tuyên bố muốn đoạt tôi Từ tay văn vi Đồng thời vừa muốn tuyên cáo nội gián Chính là người của tư gia Cô thắng Cũng chỉ có một người là cô Ngón tay tư kình vũ Sượt qua mặt báo Chuyện này càng gây cấn là Tòa soạn báo sở dĩ Dám đưa tin tức này Còn có một nguyên nhân Là tập đoàn Khải Ân cũng đã gọi điện thoại Cô nói cho tôi biết Còn có ai cùng tập đoàn Khải Ân có quan hệ mật thiết, sẽ làm cho bọn họ gọi điện thoại trước. Nhà nghiên cũng lấy làm lạ, là vệ tề hàng sao, nhưng mà anh ta sẽ không làm nếu không cùng cô thương lượng. Nhà nghiên vẫn thản nhiên cười. Cho nên, tư tổng dự định kế tiếp làm thế nào? Tôi hại anh trở thành kẻ lăng nhăn phụ bạc đối với người ngoài. Chắc chắn là đề tài của câu chuyện hay. Tư Kình Vũ là con Tư Thành Đống. Cha như vậy, đứa con cũng không khá hơn chút nào. Tư Tổng, anh tốt nhất nên trừng phạt tôi, bởi vì tôi hủy hoại hình tượng đàn ông kiểu mẫu của anh rồi. Chuyện được phát trên website vn.com Đúng là cô làm sao? Tư Kình Vũ là có hoài nghi. Nhưng chính hắn tra được, hắn không thể bảo, hắn không hoài nghi Nhan nghiên, cô có nghĩ tới cô làm như vậy, tử hằng như thế nào làm người được đây? Đúng vậy, mà anh còn tính toán công bố thân phận tử hằng Chỉ sợ lại là một tin tức chấn động Người nhan nghiên căng thẳng tới cực hạn biểu tình càng ngày càng lạnh Ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh như băng Tôi nghĩ tử hằng cũng không cần sống ở trong nước. Nhà nghiên bị thái độ của Tư Kinh Vũ làm cho có chút hồ đồ. tin tức hôm nay đối với hắn là cú đánh quá lớn. Hiện tại trên mạng đang điên loạn thảo luận. Tư Kinh Vũ mặc dù là doanh nhân buôn bán, nhưng cũng không có nổi tiếng lớn đến như vậy. Nếu như không có tay của người đứng sau, làm sao có thể ngắn ngủi nửa ngày ảnh hưởng lớn đến thế. Xem ra em là người muốn tuyên chiến với tôi. Ngón tay từ cành vũ vần quanh nhau. Hắn kiềm chế, bằng không hắn hoài nghi mình sẽ kéo người phụ nữ trước mặt lại, hùng hằng giáo huấn một phen. Tôi không phải đã sớm tuyên chiến với anh sao? Nhan nghiên cười hỏi lại. Từ tổng, anh nghĩ muốn tôi thế nào? Nếu không có gì, tôi trở lại làm việc đây." Tư Cẩm Vũ bị thái độ lạnh như băng của Nha Nghiên chọc giận, nhìn cô không chờ mình đáp, liền xoay người đi, lại càng thêm giận. "Em đứng lại cho tôi, tôi cho em đi sao? Nha Nghiên, em đừng đem công việc ra chống đối tôi, em có chỗ tốt sao?" Nha Nghiên không nghĩ lại nhìn người đàn ông này Giống như nhìn nhiều sẽ bẩn mắt cô Giữa cô và Tư Kỳnh Vũ Không nên cảm thấy có gì có thể thương tâm Tư Kỳnh Vũ là đối tượng cô phải báo thù Mà ngay từ đầu cô cũng nói cho hắn biết Cô không có ý tốt Hắn hoài nghi cô là việc rất bình thường Hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên Cô cười lạnh Tư tổng cũng có thể ngẫm lại, tôi có cái gì tốt chứ? À, không đúng rồi, vừa rồi tôi đã nói qua. Tư kình vũ phát hiện bản thân không có một chút biện pháp đối với nhan nghiên. Cô không phủ nhận, cũng không tránh né, thậm chí thật thẳng thắn, Hắn có hàng vạn biện pháp xử lý trừng trị cô, chính là hiện tại lại không biết dùng cách gì đối với cô bây giờ. Kỳ thật, anh không phải vẫn muốn đá tôi ra khỏi lãng ớt sao? Tôi nghĩ lần này là một cơ hội tốt. Nhan nghiêng vẫn lạnh lùng cười. Anh xem tôi rất có lòng tốt phải không? Ngay cả phương pháp xử phạt cũng thay tư tổng để nghĩ ra. Thả em đi sao? Sau đó cho em đến Khải Ân, đến bên vệ trời hàng hả? Tư kình vũ bị nhan nghiêng chọc giận hoàn toàn. Quan trọng là hắn cảm thấy mình đã bị cản tay. Nha Nghiên tích cực công kích, mỗi một câu giống như đều đánh vào trọng điểm. Mà phản kích của mình ngược lại giống như đánh vào bông, mềm mại vô lực. Nha Nghiên, em có biết em đang đùa với lửa không? Em hẳn là nghĩ đến, nếu Tư Kình Vũ tôi đấu với em, em không có khả năng đấu thắng tôi. Nhà nghiêng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại không phải mới bắt đầu sao? Thắng bại còn chưa thể biết được không phải ư? Nghe nói hôm qua tư tổng ở trong dạ tiệc, bị trúng một cái tát. Hôm nay, tin tức lập tức được đưa ra, không phải thực phấn khích sao? Em thật thông minh, không chỉ có vẻ tờ hàng hỗ trợ, còn có diêm ưng dương phối hợp. Nha Nghiên, tôi đã xem nhẹ em. Từ Cình Vũ dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô. Anh vẫn là xem nhẹ tôi. Nhà Nghiên nói xong cũng không quay đầu lại, bước đi. Nhà Nghiên ra phòng làm việc, liền gọi điện thoại cho vệ tài hàng hỏi hắn chuyện ảnh chụp. Vệ tài hàng tỏ vẻ hắn cũng mới nhìn đến. Càng không nói tới chuyện đi thông báo cho tòa soạn Nhưng mà có chuyện này Nhan nghiên Anh nghĩ nên nói cho em biết Anh thu được tin tức Ông chủ lớn của tập đoàn Khải Ân Hiện tại đến Trung Quốc Hiện nay không ai biết hắn là ai Anh công tác ở Khải Ân mấy năm Chỉ nghe thấy chứ chưa thấy mặt Trước kia mở hội nghị Đều là qua điện thoại Nhan nghiên trầm mặt Chủ tịch tập đoàn Khải Ân sẽ là ai? Hơn nữa phải liên quan đến chuyện xấu của tư gia. Vệ Tề Hàng là tổng tài khu vực châu Á, đối với chuyện này lại không hề biết chút nào. Nhưng tòa soạn báo kia đưa tin tức lên lại là do Khải Ân làm. Sự tình càng ngày càng phát triển theo hướng cô không thể khống chế. Nhà nghiền từ buổi trưa đều chôn mình trong phòng làm việc. Để vẽ 5 giờ Cô nhìn thời gian đi đóng tử hằng Bất luận đối với tư kinh bổ thế nào Tử hằng là vô tội Sau đó Vừa đến nhà trẻ Liền nhìn thấy một chiếc xe lạ màu đen Đang đứng trước cửa Tử hằng đang nói chuyện với hắn Nhà nghiêng vội vàng đi qua Nhìn lại là diêm ưng dương Hắn đứng giữa đường Giống như là quen biết từ lâu, cùng Tử Hằng nói chuyện. Từ xa, hắn nhìn thấy cô đến, hướng mắt cười cười. Tử Hằng cũng nhìn thấy cô, chạy tới. Mẹ nghiêng, chú này nói quen biết mẹ, còn nói là bạn tốt của mẹ. Mẹ thật sự quen biết chú ấy sao? Nhà nghiêng dắt tay Tử Hằng, đi đến trước mặt Diêm Ưng Dương. Diêm đại đạo diễn, thật khéo, anh cũng tới đón người sao? Nếu tôi nói tôi tới là để chờ cô thì sao? Diêm ưng dương cười nói Con của cô quả thật rất đáng yêu và thông minh Cảm ơn Nhàn nghiêng trong lòng xin cảnh giác Người đàn ông này là đạo diễn lớn, là siêu sao Cùng công tác ở tư gia Hiển nhiên Hắn cùng tư gia cũng có hận thù không nhỏ Cô có cảm giác Thân phận Diêm Ưng Dương khẳng định Không đơn giản như vậy Không biết tôi có vinh hạnh Mời cô cùng tử hàng dùng bữa cơm không Diêm Ưng Dương cười nói với cô Nhàn nghiền nắm tay con trai Cô không cho là mình cùng Diêm Ưng Dương Có thể có chuyện gì để nói Quan trọng hơn là Cô nhớ rõ Diêm Ưng Dương cùng Văn Vi có quan hệ không phải bình thường. Cô lại càng không có gì tất yếu để nói với hắn. Bất quá, cô có thể nhân cơ hội này, xem người đàn ông này, nhìn xem trong hồ lô của hắn chứa cái gì. Cũng thật đúng lúc, chúng ta có thể nói chuyện Diêm đạo diễn có suy nghĩ gì về trang phục hè lần này của lãng ức. Tôi cũng sẽ căn cứ cảm giác của Diêm đạo diễn để thiết kế trang phục. Được thôi, vậy mời Nhan Tiểu Thư lên xe. Diêm ưng dương mở cửa xe, trước hết để cho Tử Hằng ngồi phía sau, lại mở cửa trước cho cô, rất là ga lăng. Nhan nghiêng cười đáp lại hắn, sau đó mới ngồi lên. Cứ như vậy, làm cho tư kình vũ khi chạy tới nhà trẻ. Nhìn thấy một màn chính là cảnh này, sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt gắt gao, nhìn chầm chầm phương hướng xe chạy khỏi, vẫn không nhút nhích. Hết chương 116, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.